Chương 15, không có gì, chỉ muốn sắp xếp cho bọn chúng đi học, mấy đứa nhóc còn chưa biết tiếng trung đúng không, ừ, anh nhìn về phía trước, hiểu dạ nói sẽ dạy bọn chúng, vậy mấy đứa về sau xe ở bên nhà cô ấy sao, được rồi, tất cả vết thương trên lưng anh đều đã thoa thuốc, đào hoa kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới bò xuống giường, vòng qua trước mặt anh, giúp anh xử lý vết thương trên trán anh thật sự cao lớn, cho dù ngồi, Còn cô đứng cũng không khác biệt cho lắm, không, chỉ có tối hôm nay, anh dương mắt nhìn cô, tại sao, cô lấy rượu cồn giúp anh khử trùng, có bảo, khóe mắt khẽ nhíu lại, nhưng không có một chút dấu hiệu sợ hãi, xin lỗi, biết anh nhất định sẽ đau, cô lẩm bẩm nói xin lỗi sau đó nhẹ nhàng lau vết thương cho anh, nhà của anh bị thấm nước sao, không có, vậy tại sao bọn nhóc lại ở nhà hiểu dạ, quá muộn, gió bão lại lớn, nên để bọn chúng ngủ lại ở đó. Ừ, cô vứt bông vào trong thùng rác, dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nhìn chầm chầm vào anh thốt lên, nếu mưa bão lớn, anh còn về làm gì, cả người anh cứng đờ, ánh mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, thật lâu mới nói, tôi trở lại lấy đồ, mới là lạ, nghe anh viện lý do sức sẹo, đào hoa nhìn anh chầm chầm, đột nhiên biết anh tại vì sao trở lại, người đàn ông này lo lắng cho cô, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cổ hỏng co rút nhanh, Một cảm giác mềm mại xông lên, gần như không chút suy nghĩ, cô không kìm lòng nổi nghiêng người khẽ chạm vào môi của anh, anh sợ hết hồn, chính cô cũng thế, đây thậm chí không tính là một cái hôn môi của anh so với tưởng tượng của cô còn mềm mại hơn, cô không nhịn được muốn thử lại, đưa tay giữ mặt anh, lại muốn hôn anh, Hải Dương vội vàng bắt được cổ tay cô, cô uống rượu, không có, cô dừng lại một chút, đó mặt hỏi. Tôi lần trước uống rượu say cũng làm như vậy sao, không có, cô không có hôn anh, chỉ bỏ cả người lên người anh mà thôi, anh nhìn cô chầm chầm, không dám buông tay cô ra, cô ở rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô, hơi thở của cô không có mùi rượu, chỉ có mùi thơm của sữa tắm, vậy, cô khẩn trương lấy hết dũng khí hỏi anh, anh không thích tôi, cô gương mặt đã đỏ ưỡng, Hải Dương nhìn cô gái trước mặt, mặt đập của cô đập rất nhanh, Đôi mắt đen lộ ra sự lo lắng khẩn trương, thấy anh không nói chỉ nhìn cô chăm chú, cô trong lòng không yên, lại không rời đi tầm mắt, khang giọng nói, em, thích anh, cô không biết mình đang nói gì, anh thô lỗ nói, em tất nhiên biết, cô cắn môi, có chút ảo não, cô không biết, anh tức giận trừng mắt nhìn cô, không tự chủ bóp chặt tay cô, em biết rõ, cô chăm chú nhìn anh tỏ tình, em thích anh, em chưa thích một người nào như vậy, hôm đó. Em thật sự, rất sợ, em nghĩ, em từ đó sẽ sợ tất cả những người đàn ông khác, sợ bị tổn thương, nhưng anh đã cứu em, anh vẫn ở bên cạnh em, không chỉ đêm đó, còn mỗi ngày, nếu như không phải là anh, em có thể cả đời cũng không dám đến gần người đàn ông nào, trong ngực anh chấn động, muốn ôm cô nhưng lại không dám, cô làm sao biết, tôi sẽ không tổn thương cô giống hắn ta, anh không biết tại sao lại tức giận, tức giận với cô, cũng tức giận chính mình. Em không biết, cô hít sâu một cái, bình tĩnh nhìn anh, dịu dàng nói, em chỉ hiểu được, em không sợ anh, đổi lại nếu là những người đàn ông khác em sẽ không chịu được, nhưng nếu là anh, em lại không sợ, cô chỉ vì quá cô đơn, anh giận đến mức không tự chủ được, tăng thêm lực tay, á, cô bị đau kêu nhỏ một tiếng, Hải Dương lúc này mới phát hiện mình dùng quá sức, chợt buông tay ra, sắc mặt càng khó coi, đáng chết, tôi bây giờ đang tổn thương cô. Anh mắng xong muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vì cô đứng giữa hai chân anh nên không có cách nào nhúc nhích. Anh không có làm tổn thương em. Đào hoa hai cánh tay vừa khôi phục tự do lập tức giữ gương mặt của anh. Sau đó nói nghiêm túc. Ít nhất không phải cố ý. Tay cô vừa trắng lại mềm mại. Có chút lạnh. Anh gần như không nhịn được. Muốn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô. Không muốn lần nữa tổn thương cô. Anh nắm chặt hai tay. Cắn răng nhìn cô lạnh lùng nói. Cô nghĩ như vậy. Rồi bày tỏ. Cô thật ngu ngốc rồi, cô co rúm lại, nhưng vẫn nắm chặt mặt anh, cô chấp mở miệng, em chính là ngu ngốc, Hải Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong ngực một cảm giác rung động. Đối với cô, anh thật sự không dám để chính mình suy nghĩ nhiều, anh và cô hoàn toàn khác biệt, tự như ban ngày và đêm tối, cho tới bây giờ không có khả năng cũng như không có bất kỳ cơ hội nào, mặc dù đã rút ra khỏi thế giới kia, nhưng anh hiểu được anh vĩnh viễn không có thể giống như những người bình thường khác. Anh và cảnh giả không giống nhau, ít nhất cảnh giả cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương đối bình thường, nhưng anh không phải, cuộc sống của anh, chưa từng bao giờ có hai chữ bình thường, cảnh giả biết rõ làm sao có thể giống như người bình thường, sống như thế nào, nhưng anh lại không biết, anh chỉ giả bộ mà thôi, anh rất muốn cô, nhưng cũng không dám muốn, sợ cô biết được quá khứ đầy máu của anh, sợ nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, sợ cô từ bên cạnh anh chạy trốn, cho nên... Anh làm bộ chỉ coi cô như bằng hữu, cho đến tối nay, cho tới bây giờ, anh cố gắng muốn cô từ bỏ, nhưng mỗi một câu của cô, lại dễ dàng đập vỡ bức tường kiên cố trong lòng anh, đừng ép tôi, anh gân xanh cũng nổi lên, cực kỳ cố gắng kiềm chế kích động muốn ôm cô vào lòng, xin lỗi, cô khẽ mỉm cười, trong mắt lué lên chút bất đắc dĩ, khẽ vuốt ve mặt anh nói, có lẽ anh nói không sai, có lẽ do em quá cô đơn, nhưng... Anh không phải cũng vậy sao, là cái gì, anh nhìn cô, chỉ cảm thấy không thể suy nghĩ được, dục vọng cùng lý trí trong đầu đang hỗn loạn thành một đoàn, giọng nói êm ái của cô chạm tới tận đáy lòng, một lần lại một lần vang vọng, anh không có biện pháp trả lời, chỉ có thể chầm chầm nhìn cô, cô đơn, anh chưa từng suy nghĩ tới, nhưng mà, không sai, anh đúng là cô đơn, nhưng anh đã sớm quen, anh đã sớm, em muốn ở cạnh anh, cô dịu dàng mở miệng. Thái độ nhẹ nhàng yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường. Lời của cô chặt đứt toàn bộ suy nghĩ của anh. Hải dương tim đập mạnh. Đôi mắt có rút lại nhìn chăm chú vào cô. Bức tường kiên cố hoàn toàn sụt đổ. Anh chỉ có thể khàng khàng mở miệng cảnh cáo cô. Anh không thể cho em cái gì. Em có thể. Nghe lời anh nói. Đào hoa mỉm cười dịu dàng. Cô vịn nhẹ gáy anh. ngượng ngùng dâng lên bờ môi. Nhẹ nhàng một lần. Sau đó lại một lần. Nụ hôn của cô không lưu loát. Bàn tay nhỏ bé viện gáy anh khẽ ruôn, lại càng chạm đến tâm của anh, cũng không có cách nào kháng cự sự dịu dàng này. Bàn tay anh buông lỏng chạm vào eo cô, mở miệng, hôn đáp trả, hưởng thụ hương vị ngọt ngào. Cô ưng một tiếng, đem quyền chủ đạo giao lại cho anh, anh ôm cô lại gần, càng hôn càng cảm thấy mê say, làn da trắng như tuyết. Cảm xúc chạm vào thật tuyệt, khiến anh không thể nhịn được. Lật người đè cô ngã xuống giường, dáng vẻ của cô vô cùng mềm mại. Mái tóc đen nhánh bao quanh gương mặt nhỏ nhắn ứng hồn, đôi môi bị anh hôn bây giờ trở nên đỏ thắm, ức ác kiều diễm, anh lấy ngón cái vuốt ve môi cô, nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, giọng nói trầm thấp khàng khàng đưa ra lời cảnh cáo, đợi đến sáng mai em sẽ hối hận, sẽ không, bàn tay nhỏ bé chạm vào lông ngực cường tráng của anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim có lực của anh, cảm giác bất thịt anh cương cứng, anh vẫn luôn rất cẩn thận, vô cùng khắc chế, cho dù là hiện tại. Anh cũng không có đè lên người cô, anh dùng tay chân chống đỡ bản thân, giống như là một cái chăn bóng dày mềm mại, che phủ lên cô, ấm áp mà dịu dàng, đào hoa nhìn gương mặt đang cố đè nén của anh, nhạy giọng lặp lại, sẽ không, ngoài phòng, cuồng phong gào thét trời mưa tầm tả, thế nhưng anh lại không hề nghe thấy gì, chỉ thấy cô, chỉ nghe được lời cô, người con gái ngây thơ lại ngọt ngào, toàn bộ thế giới đều không thấy, trong mắt chỉ có cô. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com